Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 78 đồng bạn hợp tác E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzna leo Beta ớ vui vẻ Sắc mặt dạ vô hàm biến đổi Dùng hai đầu ngón tay sờ sờ tay ngọc của nàng ta rồi đẩy sang một bên Thần hoàng trò chơi này không vui lắm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 Như vậy ta chỉ cần giúp dạ mặt cảnh đoạt ngôi vị hoàng đế của cha ngươi thôi. ít nhất, hắn còn có hoàng hậu là chỗ dược. Sau đó tiểu mỹ nhân làm bà mai kia cùng với nhi tử khả ái của nàng, liền thuộc về ta. Bỗng chút ánh mắt dạ vô hàm lóm lên tia hàng quang, hắn tin câu cuối cùng đó mới chính là trọng điểm.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 Dạ vô hàm biến sắc, lạnh nhạt Nói trừ phong tam nương là không được Những thứ khác ta đều có thể đồng ý cho ngươi Thần hoàng nâng mắt đẹp Đôi môi dưới tầm sa mỏng nở nụ cười Thần bí quỷ gì vậy phải dựa vào bản lãnh của bản thân thôi Bên ngoài, phong linh dán chặt tay vào tường Mà vẫn không nghe rõ bên trong Nói gì hai người này là con mũi à Sao mà một chút thanh âm cũng không có nhỉ